Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sự tức giận, đôi mắt đỏ ao Bạch Huỳnh Diệp Tôi tưởng là cô đã lương thiện Không ngờ, cô lại làm một việc bì hồi như vậy Em Cô cố gắng gỡ bàn tay của hắn ra Hắn làm cô khó thở quá Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không Mắt thấy cô sắp chịu không được Cuối cùng hắn cũng gỡ bàn tay của mình ra Bạch Huỳnh Diệp Nói cho tôi biết Có phải cô đã biết cô ấy còn sống từ lâu Giọng của hắn kìm nén sự tức giận. "Ừ." Cô hờ hững trả lời, mặc dù trái tim đã vì hành động tối nay của hắn mà hằn lên vết thương. "Vậy, hắn định nói gì đó?" Nhưng cô đã vội ngắt lời. "Chúng ta ly hôn đi, cô ấy trở lại rồi." Cô đã quyết định rồi, nên buông tha cho đoạn tình cảm này thôi. "Không được." Hắn theo phản xạ trả lời, giọng hắn rất gấp. Nhìn thấy cô bình tĩnh mà nói như vậy, làm hắn có dự cảm không tốt. Từ trước đây, Cô cũng có nói với hắn vấn đề này Nhưng sau giờ hắn lại cảm thấy hoảng hốt thế này Hình như hắn cảm nhận được Lời cô nói hôm nay không giống những ngày trước Hắn cảm nhận được Nếu lần này đồng ý Có thể hắn sẽ mất đi thứ gì đó Rất quan trọng Xoay người bước đi Hắn lái xe rời khỏi biệt thử Bởi vì hắn cần thời gian và không gian để bình tĩnh lại Hắn không hiểu tại sao Bình lại tức giận đối với cô Giờ trong lòng hắn rất dối Không phải vì ra hắn Mà là vì, hắn phát hiện mình đang sợ một điều gì đó nhưng không rõ là gì, nhưng hắn có một điều chắc chắn là hắn không muốn ly hôn với cô, bởi vì nghĩ đến đây, hắn lấy trong túi áo của mình một đôi nhẫn cưới, chiếc nhẫn lúc này là lúc hắn đi ngang tiệm trang sức tiện thể mua, từ lúc kết hôn đến giờ, cô và hắn không có nhẫn cưới, bởi vì lúc ấy, hắn cho rằng cô là người con gái có tâm địa rắn rét, không xứng đáng được đeo nhẫn cưới. Hắn còn nhớ, lúc hắn mua chiếc nhẫn này, tâm trạng đột nhiên vui vẻ lên, hắn nghĩ quãng thời gian còn lại cứ an an ổn ổn mà sống cùng cô. Nhưng từ ta hân trở lại, thật sự là hắn tiến thoái lưỡng nan, hắn cứ lái xe vô định hướng quanh thành phố Hoa như vậy suốt buổi tối. Nước mắt lăn trên gò má, Quỳnh Diệp tự hứa với mình, đây là lần cuối cùng cô khóc trong đoạn tình cảm này. Sau đó, cô gọi một cuộc điện thoại Sau đó sắp xếp một chút đồ đạc của mình vào hành lý. Đồ của cô không nhiều, vì vậy rất nhanh liền dọn xong. Nhìn lại căn phòng mà mình đã ở hai năm qua, từng chỗ đều quen thuộc đến vậy. Nhưng từ hôm nay, cô sẽ đi khỏi nơi này, nơi từng cho cô đau khổ, nơi đây cho cô sự ngọt ngào, cũng là nơi có người đàn ông cô yêu. Cô đến đây vì hắn, mà rời khỏi đây cũng vì hắn. Để đơn ly hôn xuống bàn, trong đó đã có chữ ký của cô. Phải biết rằng, trái tim của cô đã tỉ máu khi quyết định ký vào nó. Giờ đây hai người không còn ràng buộc gì nữa, hai người đều được giải thoát rồi. Nhìn lại căn nhà lần cuối, cô cố không cho nước mắt rơi, nhẹ giọng nói một câu, "Giả Phong, chúc anh hạnh phúc." Mặc dù Giả Phong không có ở đây, nhưng cô cũng không dám nói hai từ tạm biệt, có lẽ cô sẽ không trở lại nữa, bởi vì nơi này không thuộc về cô. Trái tim của anh cũng không thuộc về cô. Xoa vịt thái dương, nhìn lại gói thuốc đã hết sạch từ lâu. Hắn lấy điện thoại gọi đến một giấy số. Điện thoại được thông, bên kia chưa kịp hỏi thì hắn đã cướp lời. Điều tra cuộc sống của Gia Hân trong hai năm qua. Bên kia ngớ người một lúc, sau đó mới rẻ rặt hỏi. Giờ tổng, tiểu thư Gia Hân đã mất vào hai năm trước. Cô ấy còn sống. 30 phút sau gửi tài liệu cho tôi. Hắn cường điệu ra lệnh, Không trong nghỉ khác có cơ hội cự tuyệt. Hả? Dạ. Người kia còn chưa nói xong, bên này đã ngắt điện thoại. Quả nhiên, sắp xuất làm việc của Ngụy Tư Long rất hiệu quả. Hai lăm phút sau đó đã có đầy đủ tài liệu của Gia Hân. Qua điều tra, hắn biết được cô ấy sống hai năm qua rất tốt, người có tên Phượng Thiên Vũ đối với cô ấy cũng rất tốt. Mặc dù Phượng gia không phải là hảo môn như Sở gia, nhưng cũng là gia đình có tiếng. Phượng gia từ trước là ở nước ngoài. Nay Phượng Thiên Vũ muốn về nước gây dựng sự nghiệp, hắn đoán gia đình về nước là vì Phượng Thiên Vũ, như người con gái hắn từng yêu và người đàn ông khác ở bên nhau, hắn một chút cũng không có chịu. Hắn thấy thật nhẹ nhõm khi cô đã tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc mình, và lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ. Mặc dù trong 2 năm kết hôn, hắn luôn đối xử tàn nhẫn với cô, nhưng có việc mà hắn luôn làm sau lưng cô đó là lắp camera trong biệt thự. Vì vậy, như đến cô, khuôn mặt của hắn hiện lên vài phần dịu dàng. Hắn nghĩ có lẽ cô đã chiếm một phần trong tim hắn mất rồi. Tối hôm qua, hắn chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng giờ, hắn thật chắc chắn cô là người mà hắn muốn chung sống cả đời. Lúc này, hắn thật muốn về nhà để nói với cô rõ lòng mình, nhưng mà lúc này, hắn có một việc quan trọng phải làm. Nhìn tập tài liệu Hắn vòng xe về trung tâm thành phố. Em khỏe không? Ừ, tốt. Anh xin lỗi vì không thực hiện lời hứa của mình. Không sao, Gia Hân trả lời hắn nhưng thái độ vẫn luôn lảng ra xa cách. Nhưng giờ hắn không quan tâm đến chuyện này, vì vậy nói tiếp, anh mong mình có thể giúp em. Không có ý gì khác, chỉ là bạn bè thôi. Bởi vì anh nghĩ mình yêu cô ấy mất rồi. Không cần đâu, hiện tại tôi sống rất tốt. Không mong sẽ gặp lại hai người Người em nên giận là anh Khuỳnh diệp Cuối thật ra là bị người khắc hại Sau đó hắn đưa một sắp tài liệu Mà mình đã chuẩn bị sẵn Rồi mới nói tiếp Đây là toàn bộ sự việc xảy ra hai năm trước Nếu có gì cần giúp đỡ Thì liên lạc với anh Còn nữa Lúc trước anh và em nợ một lời chia tay Mặc dù anh đã kết hôn Chúng ta chia tay đi Chưa kịp để hắn nói xong Do anh đã ngắt lời Ừ Hắn thoải mái trả lời rồi nói một câu, "Tạm biệt, tạm biệt." Ra khỏi nhà hàng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, đang định về nhà thì di động bất chợt vang lên. Bên kia nói gì là hắn nhíu mày mấy lần, sau đó, có lẽ bên kia đã nói xong, hắn mới nói một câu, "Chuẩn bị vé máy bay, tôi sẽ lập tức đến sân bay." Nhờ độ thành phố Hoa vào đầu tháng 11 có chút xe lạnh, vừa ra khỏi sân bay, đã thấy trợ lý Ngụy đang đợi hắn. Ngụy Tư Long nhanh chóng mở cửa xe cho hắn, sau đó hỏi một câu, "Giờ tổng, muốn về nhà hay đến công ty?" "Về nhà." Hắn nói xong, nhắm mắt dưỡng thần. Suốt một tuần làm việc không ngừng nghỉ, giờ đây hắn đã có thể chợp mắt một lúc rồi. Lần trước, hắn là nhận được điện thoại của Tư Long, báo cáo hạng mục ở nước ngoài mà bọn họ đầu tư vào, xuất hiện một số vấn đề, vì vậy hắn phải bảo trợ lý đặt vé máy bay để mình qua đó xử lý, rốt cuộc thì cũng xong. Dường như dù hắn dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý, thì đó cũng là chuyện của một tuần sau. Tối hôm qua vừa xong việc, hắn đã vội bắt máy bay về nước. Giờ hắn thật muốn gặp cô, hắn suy nghĩ không biết hiện giờ cô đang làm gì. Nhưng cảnh tượng khi hắn về đến nhà không giống như hắn nghĩ, không có người vợ mà hắn ngày nhớ đêm mong. Căn biệt thự to lớn nhưng lại trông vắng vẻ đến kỳ lạ. Nó im ắng làm người ta đến đáng sợ. Hắn tìm một vòng quanh biệt thự, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô. Hắn lấy điện thoại gọi cho một dãy số mà trước đây hắn không bao giờ gọi đến, nhưng không ngờ, lần đầu tiên hắn gọi, đáp lại hắn lại là một giọng máy móc quen thuộc, "Xin lỗi, thay mặt quý khách vừa gọi." Chết tiệt. Hắn tiếp tục gọi đi, nhưng đáp lại hắn vẫn giống như lần trước. Đang lúc hắn sắp tức điên lên, đứa butler đấy nhìn vào tờ giấy trên bàn. Phốn tâm trạng của hắn không tốt, hiện giờ thấy tờ giấy này, khuôn mặt u ám đến cực điểm, hắn gọi ngay cho Ngụy Tư Long. Điện thoại được thông, hắn lập tức ra lệnh, điều tra Khuynh Diệp hiện tại đang ở đâu, còn nữa, cho người đến Bạch gia tìm Bạch Duệ Thần, hỏi tung tích của cô ta. Bên kia cũng không nói gì nhiều, lập tức đi điều tra, chỉ 20 phút sau, tài liệu đã được gửi cho hắn. Không ngờ cô đã tính toán kỹ lưỡng, Bạch Duệ Thần cũng không hề có ở Bạch gia. Nói vậy, cô đã dự tính tất cả, cô cùng ba mình đã rời khỏi đây. Hắn vò nát cái ly hôn trong tay mình, cằn lên từng chữ, Bạch Khuynh Diệp Nhất định tôi sẽ tìm được em. Bạch Gia Hân từ nhỏ đã sống rất tự lập, gia đình cô vốn không hề khá giả thì, vì vậy, lúc học trung học thì cô phải vừa đi học vừa phải làm thêm. Cô quen Khuynh Diệp từ năm cấp 2, trong số ít những người cô quen biết thì Khuynh Diệp chính là người thật lòng đối tốt với cô, cô ấy không vì thân phận tiểu thư của mình mà khinh thường cô. Dần dần hai người trở thành chị em tốt. Năm cô 19 tuổi, cô gặp được Giả Tả Phong, Lúc đó hắn rất lạnh lùng Tuy còn trẻ nhưng vẫn cho người ta cảm giác bị áp bức Khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên Cô biết trái tim mình đã rung động vì hắn Khuynh Diệp cũng là người trong giới thượng lưu Vì vậy cô ấy cũng nghe ba mình nhắc đến sở gia nhiều lần Mà sở dạ phong lại chính là người thừa kế duy nhất Cô còn biết được khuynh Diệp cũng chưa có gặp qua hắn Cô biết mình và hắn không cùng một thế giới Mặc dù đã tự nhắc nhở mình nhiều lần Là hắn không thuộc về cô nhưng vẫn không cầm lòng được, thường xuyên nghĩ đến hắn. Sau đó, không biết có phải là vô tình hay hữu ý, mà hắn và cô luôn tình cờ chạm mặt nhau. Rồi vào năm sinh nhật 20 tuổi của mình, cô vậy mà đưa hắn tỏ tình. Lúc đó cô cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng mà hiện thực tàn nhẫn. Trẻ em tốt nhất của cô và người con trai cô yêu đã lên giường với nhau. Lúc đó là ngày cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cô không còn đủ dũng khí đều ở lại tự mình rời khỏi nơi đây. Như ông trời thần biết trên ngươi, cô bị một đám người giở trò. Ngoài tuyệt vọng ra, cô chẳng thể miêu tả được tâm trạng của mình lúc đó. Cô đã có suy nghĩ muốn kết liễu cuộc đời mình. Cũng may lúc đó gặp được Thiên Vũ, lần đó anh về nước, tình cờ thấy cô định làm chuyện dại dột, vì vậy ra tay cứu giúp. Anh giúp cô làm giả hiện trường, sau đó anh đưa cô về nước ngoài cùng mình. Cô nhớ hai tháng đầu là khoảng thời gian cô không muốn nhớ lại. Lần đó cô bị khủng hoảng tâm lý rất nặng, nên cần phải mời bác sĩ về, còn có tai đoạn cô bị trầm cảm. Lúc đó người bên cạnh và chăm sóc cô luôn là Thiên Vũ. Nói không cảm động chính là giả, mặc dù cảm giác của Thiên Vũ mang lại cho cô không mãnh liệt như Dạ Phong, nhưng cô biết anh là một người đàn ông đáng để cô giao cả cuộc đời mình. Vì vậy, cô cố quên đi Dạ Phong và bắt đầu một cuộc sống mới với Thiên Vũ. 3 tháng trước Cô biết được cha mẹ anh muốn anh phát triển sự nghiệp trong nước, nhưng anh lại từ chối, mà lý do lại là vì cô. Anh là sợ cô đau lòng. Cô biết chuyện, cảm động không thôi. Anh đã vì cô mà làm tất cả, thì cô cũng nên vì anh mà làm một chút việc. Thế nên cô đã quên anh về nước. Đang suy nghĩ về chuyện quá khứ thì một vòng tay ôm chặt eo của cô. Không quay lại, nhưng cô cũng biết đó là ai. Sao em lại ở đây? Chỉ là muốn hóng dáng một chút. Hai người lại trầm mặc một hồi, sau đó Thiên Vũ lên tiếng, "Già Hân, ư, sau khi anh ổn định công việc trong công ty, chúng ta kết hôn nhé." "Ừ." Cô vừa trả lời xong, anh đã xoay người cô lại, chuẩn giác và trao cho cô một nụ hôn. Hai năm trôi qua, kể từ ngày Bạch Khuynh Diệp đi, Giả Phong vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của cô, nhưng đáp lại anh luôn là sự im lặng. Cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Trong 2 năm qua, ngoài lao đầu vào công việc, anh không biết mình làm việc gì để vơi bớt nỗi nhớ về cô. Nhưng công việc của anh làm mãi cũng sẽ hết, hiện giờ công ty đã đi vào quỹ đạo. Trên tầng cao nhất của sở thị, đứng trước cửa kính, nhìn dòng xe tấp nập mà lòng anh lại trống trải đến đáng sợ. 2 năm, nhưng anh lại không có một chút tin tức của cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Ngoài phòng, tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Hồi lại tâm tình, trở lại trạng thái lạnh lùng thường ngày, mới thốt ra một câu, "Vào đi." Cửa được người nhẹ nhàng đẩy ra, Chu Lý Ngụy đưa văn kiện cần anh ký tên, đọc một lượt, thấy không có vấn đề gì, mới lấy bút ký vào. Ký xong, nhưng Ngụy Tư Long vẫn đứng đó. Anh nhìn anh ta mà không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, "Có chuyện gì mau nói." Nhìn được sự đồng ý của anh, Ngụy Tư Long vội nói, "Giờ tổng, lão gia mời ngài tối nay về nhà tổ." Lão gia trong lời của Ngụy Tư Long chính là cha của anh. Từ lúc kết hôn với Khuynh Diệp, anh đã chuyển ra ngoài. Kể cả cô đã rời khỏi đây, nhưng anh vẫn rất ít khi về nhà tổ. Cha anh từ lúc mẹ anh mất cũng không có tái hôn với ai. Lúc đầu quan hệ của hai cha con tuy không gọi là thân thiết, nhưng cũng không có lạnh nhạt như bây giờ. Ngụy Tư Long thấy anh trầm mặc thì như ngồi trên đống lửa. Anh là được lão gia gọi thiếu gia về nhà tổ, còn về lý do, anh thật không dám nói với Dạ Phong. Nếu anh ta nói có chết anh cũng không về, mà nếu anh không về, lần này anh ta lấy dũng khí dò hỏi. Tở Tầm, "Ừ, tối nay tôi sẽ về." Anh bỏ lại câu đó, Ngụy Tư Long như được ân xá, khuôn mặt lập tức mỉm cười ra ngoài báo với Ngụy kia. Sở Dạ Phong thấy vậy cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ tiếp tục nhìn qua khung kính, không rõ đang suy nghĩ gì. Tần Tầm anh lái xe về nhà tổ, nhưng vừa bước vào trong, Anh đã thấy có cái gì không đúng. Quả nhiên, không đơn giản như anh nghĩ. Nhà không chỉ có người nhà mà còn người ngoài, mà người ngoài này chính là Lý tổng, một trong những công ty đang tìm cách để hợp tác với công ty anh. Bên cạnh ông ta còn có một người con gái. Anh mơ hồ đoán mục đích mà cha mình bảo mình về nhà. Lúc ăn tối, Lý tổng luôn cùng cha nói chuyện mà ông cũng coi như đáp lại, mà Lý Lan lại nhìn anh với vẻ thẹn thùng. Cuối cùng cha anh cũng nói đến vấn đề chính Ta nghĩ con hiểu ý ta Anh vẫn không nói gì Để ông nói tiếp Ta muốn con kết hôn với Lý Tiểu Thư Quả nhiên anh đoán không sai Nhưng anh không có nổi giận Như trong suy nghĩ của ông Anh chỉ nhìn cha mình một chút Sau đó bình tĩnh trả lời Con và Khuynh Diệp còn chưa có ly hôn Nhưng nó đã rời khỏi con 2 năm rồi Cô ấy rời đi 2 năm thì đã sao Con nói lại một lần nữa Vợ của con chỉ có một mình Bạch Khuynh Diệp, nếu cha muốn, vậy thì tự mình kết hôn đi. Con Ông thật sự giận rồi, đúng là làm phản mà. Con cũng biết ngoài mẹ con ra thì cha không thể có người phụ nữ khác. Nếu cha đã nói như vậy, sao con muốn con kết hôn? Cũng như cha không thể có người phụ nữ khác ngoài mẹ, con cũng vậy. Nếu không phải là Khuynh Diệp, thì con cứ như vậy an ổn mà sống. Còn nữa, anh nhìn hai cha con nhà họ Lý, lạnh lùng nói tiếp, Lý Tổng Ông thật muốn con gái mình cùng người đàn ông đã có vợ kết hôn. Nếu thế thì ông có thể tìm người khác. Ông không ngại, nhưng tôi thì có. Không nói đến, sau khi vợ tôi trở về không chấp nhận mà tôi cũng tuyệt đối không cho phép mình làm như vậy. Anh nói đến đây, sắc mặt của hai cha con nhà họ Lý méo xệch, họ nhanh chóng tìm lý do rời khỏi, mà Tranh, người mời họ đến đây lại không có lời xin lỗi cho con trai mình. Sau khi cha con họ Lý rời khỏi, chỉ còn lại hai cha con Cha anh mới lên tiếng, "Con muốn chờ huynh dịp, ta không cản, nhưng con nên biết, giờ ra chúng ta cần người nối dõi, nếu 3 năm sau nó không trở về, ta nhất định sẽ tìm người mang thai hộ." Con không đồng ý. "Ta không phải là hỏi ý kiến, mà đây chỉ là thông báo. Con không cần chịu trách nhiệm với mẹ đứa bé, ta chỉ cần có cháu nội, lúc đó chỉ cần có cháu nội. Con muốn đợi huynh dịp cả đời, ta cũng mặc con." "Huynh nhất định sẽ trở lại." Lúc anh nói câu này, nhìn giống như đang nói cho cha mình nghe, nhưng cũng chính là tự an ủi chính mình. Được rồi, con lên lầu nghỉ đi, con sẽ không ở lại, con còn có việc." Nói xong, sải bước rời đi. Mở đèn thay giày, anh tiến đến sofa. Ngày nào anh cũng về nhà, bởi vì chỉ có nơi này, anh mới tìm được hơi ấm của cô. Lúc về đến nhà, anh còn có thể tưởng tượng được cô đang đợi mình, thì ra đến lúc mất đi, người ta mới biết quý trọng. Lúc cô còn ở bên Anh luôn tổn thương cô. Giờ thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, nhìn thấy người gọi, anh mới bắt máy. "Giả tổng, ừ, công trình mà ngài nhắm vào bữa trước ba ngày nữa khởi công, có cần tôi sắp xếp người của thành phố C đàm phán với họ không?" "Không cần đâu, cậu sắp xếp một chút, tôi sẽ trực tiếp qua đó." "Vâng." Anh ta nói xong, anh liền cúp máy, không gian lại lần nữa im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng đủ cho người ta nghe thấy. Hôm nay cô lại không về. Em có thể yêu tôi thêm lần nữa không? Không được. Vì sao? Vì yêu anh, nơi này đau lắm." Cô nói và chỉ vào nơi ngực trái mình, cô không đủ dũng khí để yêu anh nữa rồi. Quay người bước đi, nước mắt trào ra. Rõ ràng Khuynh Diệp cô đã dùng 2 năm để quên Dạ Phong, nhưng sao hôm nay nơi ngực trái vẫn đau âm ỉ thế này? Trái tim vẫn đau như lúc từ bỏ, cô chỉ thấy phía trước là một màu trắng xóa. Chỉ là cô vẫn đi, có lẽ vì nước mắt đã che mờ tầm mắt cô rồi. Mở mắt, thì ra tất cả chỉ là mơ, nhưng sao nó lại chân thực như vậy? Hai bên má của cô vẫn đọng lại giọt nước. Hai năm, cô đã rời khỏi anh 2 năm rồi. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, nhưng cô lại không thể nào ngủ nữa. Nhìn lên trần nhà, nhưng suy nghĩ của cô chẳng ở đây. Suốt 2 năm qua, cô cố gắng để mình không nhớ đến anh, nhưng tại sao hôm nay đột nhiên lại mơ đến? Vì sao anh qua 2 năm mà trong giấc mơ của cô vẫn không thay đổi? Lúc trước rời đi, cô không nghĩ sẽ đi nước ngoài, cô cũng không biết tại sao, chỉ là cuối cùng rời đi thì đến thành phố C này. Nhiệt độ thành phố C so với thành phố A lạnh hơn nhiều. Một người đàn ông vừa đáp xuống sân bay, anh ta đặc biệt nổi bật trong đám người, mặc dù chỉ là vest đen Như như vậy, càng to lên khí chất hơn người của hắn. Mà hắn vừa rời khỏi sân bay đã có người tiếp đón, hắn không ai khác chính là Sở Dạ Phong. Trên xe, nhìn quang cảnh thành phố C không có náo nhiệt như thành phố A, nhưng chính ở nơi có tiềm năng phát triển kinh tế. Cũng chính vì vậy, nên hôm nay hắn mới đích thân đến đây một chuyến để đàm phán. Đang nhìn, nơi mắt nơi đãng thấy một thân hình quen thuộc, hắn vội bảo tài xế dừng xe, còn mình thì xuống xe tìm thân hình đó giữa đám người, hắn tìm tìm và tìm nhưng không thấy. Đúng rồi, sao có thể là cô chứ? Nếu cô ở đây, sao có việc hắn dùng 2 năm để tìm mà không thấy? Chán nản quay đầu, hắn lên xe về khách sạn. Ở một góc phố, người đàn ông kia không thấy, có một người phụ nữ đang đi đến một cửa hàng gần đó. Chiều hôm nay, Khuynh Tiệp chính là được Dạ Vô Thần hẹn gặp nên cô mới ra ngoài. Vừa mới bước vào quán đã thấy cậu vẫy tay. Tôi cười với mình, cô bước lại chỗ cậu ngồi xuống mới nói, "Đợi lâu không?" "Không có, cô mới đến thôi." Chàng trai kia tươi cười nhìn cô, khuôn mặt cậu ta thực giống một đại minh tinh, chỉ là không phải, cậu ta là bác sĩ. "Ừ." Cô cười nhẹ một cái. "Sao nhìn mắt chị thâm vậy?" Cậu nhìn sắc mặt cô không tốt, hỏi. Cô nghe vậy có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền tươi cười, "Hôm qua ngủ không được tốt thôi." "À, vậy chị chú ý một chút." Kết quả rất quan trọng. Ừ, cảm ơn. Lúc này phục vụ đến hai người gọi một số đồ ăn, sau quá trình Giả Vô Thần luôn chu đáo cấp thức ăn cho cô, nhìn người con trai trước mặt, sao cô lại không hiểu tâm ý của cậu chứ? Giả Thần nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng lúc nào cô cũng to dáng lớn tuổi hơn cô. Lúc trước rời khỏi Giả Phong, cô không chọn ra nước ngoài mà là đến thành phố C. Giả Vô Thần chính là bác sĩ nổi tiếng của thành phố này. Giữ lại lần đầu hai người gặp nhau, cô thật không dám nghĩ nữa, cả đời cô cũng không muốn nhớ lại nó. Giang Vô Thần gọi Khuynh Diệp mấy lần, khổ nỗi là cô đang thất thần, sao có thể nghe cậu nói gì? Cuối cùng thần trí của cô đã trở lại, thấy cậu nhìn mình, cô có chút xấu hổ hỏi, "Mà tôi có dính gì sao?" "Không có, lúc nãy tôi gọi chị nhiều lần, nhưng chị không nghe, vì vậy đành phải chờ thần trí của chị trở lại." Cô nghe cậu nói vậy, và chút xấu hổ, chắc tại hôm qua mới thấy giờ Dạ Phong nên cô mới có thể nhớ đến hắn, ánh náy với vô thần, vội nói công, "Xin lỗi, không sao ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi giáo, không được nói lời từ chối." Nhưng sợ cô sẽ từ chối, nên cậu vội trừng mắt với cô. Nhưng cái biểu hiện ấy, cô không nhịn được, cười cực kỳ sáng lạn, mà ý cười đó hiện lên trên đáy mắt, cô gật đầu đồng ý, "Được." Đồ ăn rất nhanh được hai người xử lý xong, Sau đó Dạ Thần và cô đi dạo như đã nói, chẳng phải tối cậu mới đưa cô về. "Bỏ ra, Giả Tạ Phong, anh làm gì vậy?" "Em còn hỏi tôi, về em giải thích cho tôi, lúc nãy là em làm gì?" Anh nhìn cô trống to. "Hôm nay anh vừa đàm phán dự án với công ty đối tác xong, họ cố ý mời anh ăn một bữa cơm, anh đã định từ chối, nhưng họ đã ngỏ ý nhiều nên anh cũng không muốn làm họ mất hứng, vì vậy đã đồng ý." Lúc đi ngang qua cửa ra vào cửa hàng Một màn cầu hôn bên kia Đã thu hút sự chú ý của anh Chàng trai có khuôn mặt điển trai Mặc một bộ vét trắng Trên tay cầm một bó hoa lưu ly li Và một chiếc nhẫn Quỳ xuống cầu hôn cô gái Nhưng mà khoan đã Khuôn mặt cô gái kia Anh nói một câu xin lỗi với đối tác Còn mình nhanh chân sang hiện trường Đang xảy ra màn cầu hôn đó Bên này khuyên diệp không biết phải làm sao Hôm nay dạ vô thần hẹn cô ra ngoài Cứ tưởng sẽ như những lần trước Nhưng ai nói cho cô biết Tình huống lúc này là gì đây Cô thật sự không muốn mất một người bạn như vô thần Bởi vì... Vô thần Cô đang định từ chối cậu Thì cánh tay bị người kéo đi Định thần lại Thấy rõ người kéo mình đi là ai Cô dãy ruộng hắt tay của anh ra Tôi làm gì không liên quan đến anh Chúng ta đã li hôn rồi Cô nói xong rũ mắt xuống Cuối cùng cô và anh đã gặp lại Chỉ là không ngờ ngày này lại nhanh đến vậy Anh nghe cô nói vậy, không nhịn được tức giận. Không ngờ do 2 năm gặp lại, lại là trong tình trạng này. Không liên quan, tôi nói cho em biết, Bạch Khuynh Tiệp, tôi và em còn chưa có ly hôn. Anh nói vậy là sao?" Cô nhìn anh, có chút khó hiểu, nhưng lúc này, một giọng nói phá tan không khí giữa hai người. "Diệp Diệp, đây là..." Bạch Vũ Thần đuổi kịp hai người, đôi mắt thắc mắc hướng Bạch Khuynh Diệp hỏi, "Chồng cũ của tôi?" Cô bình thản trả lời, không hề cố định che giấu. Sở Dạ Phong nghe cách cậu Dương Hồ với cô thì khuôn mặt đen sì, đôi mắt sắc cao trừng cậu, "Diệp Diệp, cậu ta dám gọi cô ấy là Diệp Diệp." "Triệt Tiệt thật, ngay cả anh cũng chưa có gọi qua, phải tân thiết đến mức nào cô mới cho hắn ta gọi mình như vậy?" Hơn nữa, khi thấy cô nói anh là chồng cũ, thái độ của anh ta không có gì gọi là ngạc nhiên. "Chẳng lẽ cô đã nói hết chuyện giữa mình và cô cho anh ta nghe?" Giả Vô Thần nhìn Sở Giả Phong một lần, tuy người trước mặt làm người khác có cảm giác bị áp bức, nhưng cậu thì không, hành động phá hoại buổi cầu hôn của cậu là sao đây? Cậu còn chưa tỉnh sổ đâu. Hừ. Vô Thần làm bộ như rất hả phóng, nhưng người thân quen chào hỏi Sở Giả Phong, "Chào, tôi tên Giả Vô Thần, từng có nghe Diệp Diệp nhắc đến anh." Hừ, cậu không cần phải gọi vợ tôi thân thiết như vậy. Thật tức chết mà, một câu tiệp tiệp, hai câu tiệp tiệp. Nếu không phải vì hình tượng Anh thật muốn đấm cho cậu ta một phát. Giả vô thần nhìn Sở Giả Phong như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi, nhịn không được nói một câu. "Giờ đến dính, theo tôi được biết, ngài và Diệp Diệp đã ly hôn cách đây 2 năm." "Cậu là nói hư nói bượn gì sao? Đã ly hôn, tôi còn chưa ký, sao có thể nói tôi với cô ấy đã ly hôn?" Anh nói câu này, miệng tươi cười, nhưng lại là nụ cười cho người ta cảm giác ớn lạnh. Không ngờ, cô lại nhiều chuyện như vậy, dám cho người đàn ông khác biết chuyện của anh và cô, xem anh xử lý cô như thế nào. Anh nói vậy là có ý gì? Lúc này, Khuynh Diệp mới lên tiếng, anh nói đơn ly hôn, anh chưa ký, vậy chẳng phải cô và anh trên luật pháp vẫn còn là vợ chồng? Ý trong lời nói, Bạch Khuynh Diệp, chẳng lẽ em nghe không hiểu? 2 năm trước, tôi đã xé nát đơn ly hôn kia rồi, vì vậy, trên danh nghĩa, em vẫn là vợ của Sở Dã Phong tôi. Sở Dã Phong, anh thật không biết liêm sỉ. Tôi có liêm sỉ hay không? Đi cùng tôi, em sẽ biết." Nói xong, không đợi cô hiểu rõ lời anh nói, cánh tay đã bị người kéo đi, mạnh mẽ nhét cô vào trong xe, đạp chân ga rời khỏi đây. Khuynh Diệp còn chưa thắt dây an toàn, nên khi anh đạp chân ga, cô theo quán tính ngã người về phía trước, cô tức giận quát anh, "Từ Gia Phong, anh muốn chết hay sao? Nếu anh tránh giống như một mình anh chết, đừng có kéo tôi vào." "Mày Khuynh Diệp, tôi nói cho em biết, cho dù tôi có chết, cũng phải có em làm bạn. Anh cũng thuận theo cô, giống dặn, anh điên rồi. Đúng, tôi điên rồi, điên vì em. Em mà còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ biến ngày này năm sau là ngày dỗ của hai chúng ta." Khuynh Diệp nghe anh nói vậy, cô lập tức im lặng. Là ai thì cô không biết, chứ Giả Phong mà nói, anh nhất định sẽ làm được. Cô còn muốn sống. Giả Phong thấy cô im lặng, lập tức chuyên chú lái xe, tốc độ cũng chậm lại. Anh dừng bước trước khách sạn mà mình đang ở, lui cô xuống xe, qua đại sảnh có rất nhiều người chú ý. Nhưng anh lại không để ý, kéo cô vào thang máy, bấm số tầng mình ở, mở cửa phòng, cả quá trình đều là anh lôi lôi kéo kéo cô. Chân cô thật đau, hơn nữa cô còn đang đi giày cao gót. Thật đúng là không biết thương hương Tiếc Ngọc. Lúc cô cởi giày ra, chân cô đã một mảng đỏ ửng. Giả phòng thế vậy, cau mày, nói một câu chết cứng, nhưng trong giọng nói lại là mang phần nhiều đau lòng, chính anh cũng không nhận ra. Đáng đời, biết mình không đi được cao khó mà vẫn cố. Nói rồi, anh nhấc bổng cô lên, bế cô đặt lên giường, cầm chân cô nhìn một lượt, anh đến bên tủ, lấy hộp cứu thương ra, nhẹ nhàng lau vết thương cho cô, động tác rất ôn nhu, mà mày Khuynh Diệp không thể tin vào mắt mình. Trước những hành động mà anh đang làm, Mùi sữa dã phong như vậy, trước đây cô chưa từng thấy. Anh trước đây cao ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì, luôn dùng những lời lẽ để châm chọc cô, nhưng hiện giờ anh lại hạ mình lau vết thương cho cô, giống như sợ làm cô đau, động tác của anh như nâng ngọc quý. Không biết là chân có đau hay vì hành động đột ngột này của anh mà đôi mắt cô phิếm hồng, nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại cố gắng ép xuống, vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ mặt của cô. Nếu đau cứ nói, không cần phải đè nén bản thân mình. Mặc dù anh không nhìn cô, nhưng vẫn giống như đang trực tiếp nhìn cô vậy. "Giả Phong, chúng ta ly hôn rồi." Cô nói, giọng có chút nghẹn ngào. Tại sao hắn lại đối tốt với cô chứ? Mọi họ dù sao cũng đã là của quá khứ, hoặc nói, quá khứ của họ không có gì tốt đẹp. Vì sao bây giờ lại đối với cô tựa rằng cùng Ôn Như? Hắn nghe cô nói vậy, khổ sở không thôi. Trong 2 năm qua Hắn đã cho người tìm cô Vì để khi cô trở lại không thất vọng vì mình Hắn không có cùng người phụ nữ khác Tiếp xúc qua Thế còn cô thì sao Cô quen người đàn ông khác Còn được người đó cầu hôn Nếu không phải lần này hắn đi công tác Có phải hay không cô cùng người đàn ông kia Thật sự sẽ kết hôn Chỉ mới nghĩ đến đây Lời giận của hắn đã không thể khống chế Bài khuỳnh diệp Có phải em nghe không hiểu lời tôi nói Tôi và em chưa ly hôn Và tôi cũng không đồng ý ly hôn. Hỏi cô có hiểu không? Dĩ nhiên cô hiểu, chỉ là tại sao hắn không đồng ý ly hôn, cái này cô thật sự không hiểu. Tại sao? Tại sao anh không đồng ý ly hôn? Giọng cô có chút nghẹn ngào chất vấn. Hắn nhìn đôi mắt cô đã ứa lệ từ lúc nào không hay, thở dài một tiếng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ giọng, "Khinh Diệp, tại sao hai năm trước lại bỏ đi? Em có biết Tôi tìm em khổ sở như thế nào không? Em biết không? Tôi nghĩ mình yêu em rồi. Cái gì? Dạ Phong nói yêu cô. Không nghe nhầm chứ. Nhưng còn ra hân thì sao? Ánh mắt cô mê man nhìn hắn. Muốn tìm được ý đồ trong ánh mắt ấy. Chỉ là người đàn ông trước mặt này. Trước đây không thể hiện tâm tình. Hiện giờ lại bày ra bộ mặt thâm tình cùng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net